chương chín mươi sáu ta nghĩ ta cần vốn nắn một chút sửa chữa chương chín mươi sáu ta nghĩ ta cần vốn nắn một chút sửa chữa thanh này khóa bạc ngươi là từ chỗ nào có được mỹ nhân dáng người g ầ y gò mượn lực đồng dạng nửa dựa vào tại ngưỡng cửa thanh â m mang theo khó mà phát giác lời biếng cũng không phải là loại kia mỹ nhân ra vẻ lời biếng mà là giá rời đưa đến lời biếng nghe hữu khí vô lực đoàn tiểu thư ánh mắt trong trẹo hát mạch phân minh giống như ngậm lấy một dòng thanh thủy vừa nói chầm chậm đánh giá thẩm dực đồng dạng thẩm dực cũng đang đánh giá đối phương trong lòng thì là nhịn không được có chút h i u kỳ đương đương một nhà đại dược tứ đông gia môn hạ y sư vô số thế nào chính mình ngược lại là bệnh nặng q u â n thân dáng vẻ rõ ràng không phải từ nhỏ đã có và không lao đạo hẳn là sẽ sớm nói với mình mới đúng mặt khác đều như vậy còn muốn chọn rể không thấy bản nhân còn tốt nhìn thấy chính chủ thẩm dực lúc này nghi ngờ trong lòng mọc thành bụi nghe được nữ nhân hỏi thăm thẩm dực tự nhiên là nói rõ sự thật bất quá khi nghe lão đạo hai chữ lúc đoàn tiểu thư trên mặt biểu lộ rõ ràng s ư n sờ vậy lâu quấn thân trên mặt lộ ra một vệ trần trờ nhìn bộ dáng n g h i nhiên cũng không biết mình ra ra là người trong đạo môn như thế nhường thẩm dực kinh ngạc không nghĩ tới lao đạo giữ bí mật công tác làm tốt như vậy nữ nhân s á c thực không biết đạo môn người hành tung bất định lại ẩn cư ở linh cơ chất chứa chi địa bế quan đều là lấy nam chế sẽ không tùy tiện hiện t h â n lao đạo lần gần đây nhắc thấy cháu gái của mình đã là hơn mười năm trước ở giữa hắn chưa hề tiết lộ qua chính mình đạo người thân phận có lẽ đoàn tiểu thư phụ mẫu biết nhưng nhìn tình huống nên chưa hề cùng nhắc qua chuyện này thế gian đạo môn tổng cộng liền chia làm hai loại một loại là xây ở trong phố xá qua cửa mượn đường tên thánh nghĩa hành vũ thuật xem bói chi thực như lấy luyện đ a n chữa bệnh làm ánh lưới vơ vét của cải hay là cái khác một ít không được là ngoại nhân nói tính toán chân đạo cửa chính là giống sơn vân môn như vậy rời xa hồng trần phố xá sầm ớt cản tâm cầu đạo một lòng mong muốn tìm kiếm thành tiên tri pháp không phải là người mang đạo thể người mới có tư cách nhập môn bởi vậy số lượng cực kỳ ít ỏi dù là một môn mấy đời tất cả đều chung vào một chỗ đại đa số cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng cái trước thế nhân chưa biết cái sau tư phản biết người rất ít cũng là tu đạo lý niệm khác biệt tiếp trước đạo môn giảng cứu chính là được việc độ người y dược tế thế có hành y sự t ì n h mỗi khi gặp một đoạn thời gian sẽ xuống núi xây dựng chữa bệnh từ thiện nhất là coi trọng hưng ơ hỏa nhưng phương này thế giới đạo môn càng giảng cứu chính là ở rừng sâu núi thảm thế nhân không biết tại mây sâu chỗ uống r ư ợ c tán nuốt v à n g thạch luyện đan hoàn tích cốc tu luyện kỳ thật thật nếu nói trên thị trường sở dĩ sẽ thịnh hành qua cửa phàm làm h i ế u xem đều mang chữ đạo dựng lên một cái đạo môn môn phái chủ yếu vẫn là bởi vì cùng võ đế một khi có quan hệ đại ngu kéo dài đến nay quốc tạc không thể làm dài g i n giặc so thẩm dược kiếp trước biết rõ bất kỳ một cái nào vương triều tổn tục thời gian đều muốn lâu đời t i ì u kim loan trên bảo tọa người đang ngồi đổi một đời lại một đời có dài lại có ngắn nhưng tại v ị thời gian dài nhất không phải là cái này võ đế không thành mười bảy tuổi vào chỗ tại v ị thời gian trọn vẹn dài đến hai trăm mười ba năm đúng thế ngươi không có nghe lầm riêng là võ đế một khi liền dài đến hơn hai thế kỷ nếu không phải bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử có lẽ thời gian sẽ còn c à n g dài bởi vì trong phố xá truyền ôn cho dù là đã đến hơn hai trăm tuổi cao tuổi võ đế như cũng nhìn hạc phát đ ồ n nhan đồng thời bước đi như bay nghe nói, võ đế nhất lúc mới lên ngôi cũng không phải là phản đạo ngược lại một lòng mê nói say mê tại luyện đan thành tiên nói chuyện đã từng trắng trận tu kiến đạo quán thậm chí cử hành mấy lần là thiên đại chám loại hình đạo môn thịnh sự trở thành võ đế nguyên nhiên thời kỳ chấp chính một đại t h ị n h v ư ố n g chính là loại này cùng loại tại quan phương xác nhận hình thức dẫn đến trên làm dưới theo bởi vậy lúc ấy toàn bộ trên xã hội đều thịnh hành đạo môn đến mức trở thành chủ lưu có đến không hết đạo môn như sau cơn mưa mang đồng dạng nhao nhao lộ đầu ra hình thành diện đạo trước đó thiên môn tử phủ dựa vào núi lậm và tòa đan phòng gối nước ngũ khoa trương cảnh tượng b ấ tại quá về sau không biết rõ xảy ra chuyện gì. Võ đế thái phát về võ ra không khắc thường, đống nhiên phát động dài đến hơn đống động đến năm gì, biết dài diệt đế rõ xảy độ đ o vận động, l ạ sau nửa đó, chính là nửa năm là thẩm r ư ớ c đống n i lại. Tại ê n tân hoàng đăng chết đắc cơ, tất cả h bất tử, tất t kỳ làm lại. Tại thẩm dực xem ra võ đế có thể sống hơn hai trăm tuổi nếu không phải đ ố n g nhiên chết bất đắc kỳ tử có lẽ sống đến ba trăm tuổi đều không là vấn đề lại thêm lúc mới lên ngôi tôn sùng đạo môn coi là thợ tổng hợp đối phương tám chín phần mười người mang đạo thân lại tu đạo có thành cựu chỉ là thẩm dực trong nội tâm có một cái nghi hoặc giả thiết võ đế tu đạo có thành cựu nhưng vì cái gì lại đột nhiên thái độ khác thường đối đạo môn ra tay chẳng lẽ lại đại ngu hướng hoàng đế còn có chính mình ăn uống no đủ liền lật b à n ba bệnh liên hệ với võ đế tại vị lúc một chút chuyện hoang đường không phải là không có khả năng này đoàn tiểu thư v ẻ mặt tái n h ậ t không có chút nào hết u y khí giật mình nói vậy mà vào đạo môn c h ắ c không được biến mất thời gian dài như vậy có thể lập tức lại ngữ khí khó hiểu nói tân hoàng đăng cơ đã triệt tiêu liên quan tới diện đạo chiếu lệch mà lại muốn lập đạo cửa vì nước bản hắn vì sao vẫn chưa trở lại còn muốn ngươi một ngoại nhân thay truyền tin thành âm nữ nhân l u hòa khi nói chuyện tựa như là linh lung tâm lâm đại ngọc đồng dạo mặt mày dường như xác thực cũng có chút tương tự chỉ là không có như vậy âm dương quái khí dọn điệu càng thêm ấm áp cùng thẩm dực trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm có thể trở thành đồng tế đường như vậy dân gian đại dược tứ l ô n g ra không nói trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo lôi lệ phong hành khí thế tối thiểu nhất ngôn từ sắp bén khôn khéo l ô i lời thế nào cũng không nên là trước mắt như vậy dịu dàng mới đúng đương nhiên cũng có khả năng cùng cái này một mặt bệnh sắp có quan hệ nếu là bệnh lâu c u â n thân bất luận là lại thế nào hung hăng tính cách cũng sẽ bị ốm đau làm hao mòn đến rút đi phong mang chỉ còn một thân mọi bệnh cùng yếu ớt giống như nữ nhân giờ phút này trạng thái sư minh có chính hắn nỗi khổ tâm thẩm dực cân nhắc một chút từ ngữ nói rằng sư minh xem ra ngươi cũng là kia cái gọi là đạo m ô n người đoàn tiểu thư lắc đầu lại là tự d ê u đồng dạng cười cười ngươi còn trẻ như vậy làm gì không tốt hết lần này tới lần khác đi làm kia chịu được lừa gạt đi con hắn có thể có cái gì nỗi khổ nói thật ta nghĩ mãi mà không rõ trong nhà mặc dù so ra kém những cái kia nội tỉnh sâu miên thế gia đại tộc nhưng cũng không thiếu tiền cho dù đặt ở cái này lớn như vậy đại danh phủ trong thành cũng tính là được nổi danh đại gia cao t r ạ c em đẹp tiếng cái gì đã muôn chính là chính là có nỗi khổ tâm làm sao đến mức nhiều năm như vậy không trở lại nhìn một chút làm sao đến mức ba ba cũng không trở lại đoàn tiểu thư ngữ t ố c nhẹ nhàng nghe tựa hồ là không có cái gì tâm tình chật chờn vất quá thẩm dực cảm giác kinh người có thể nghe được k i u nhìn như không có chút rung động nào trong lời nói ít nhiều có chút đoán trách trách cứ cùng không hiểu từ lời nói cái này bên trong cũng không khó coi ra đoàn tiểu thư cùng lao đạo quan hệ phải rất h á dù sao nếu là quan hệ nhạt nhẽo cũng không sinh ra đến đoán trách lời nói tới thẩm dực cũng không nói lời nào sốt ruột thay lão đạo minh bất bình không luận đạo cửa là có hay không giả cũng mặc kệ lão đạo như vậy đại công vô tư tinh thần như thế nào để cho người ta kính nghệ không cách nào bác bỏ sự thực là đối phương hoàn toàn chính xác thua thiệt bên người thân cận người vốn nên làm bạn người nhà thời gian hóa thành thanh đăng sách c ổ t r ư ớ c tu hành cho dù lại như thế nào hướng đại nghĩa phương diện xé điểm này cũng là không cách nào bác bỏ ngươi cảm thấy ta nói đối với không đúng đoàn tiểu thư mặc dù thanh âm hữu khí vô lực nghe nhu hòa bất quá như vậy hơi hơi một tăng thêm lập tức lập hiện ra nữ cường nhân phong phạm thậm d c n g sắc mặt bình tĩnh vẫn là không nói lời nào lúc này lao đạo v i ệ c nhà thanh quan cũng khó khăn đoạn v i ệ c nhà hắn một ngoại nhân không t i ệ n lợi mình chỉ là nữ nhân bỗng nhiên có chút cường ngạnh ngự a khí nhường hắn có chút phản cảm sắc mặt không khỏi l á n h đ ạ m mấy phần vẫn là nhà mình nhỏ vân nương tốt khi nói chuyện ngu n h u xoa b ó t để cho người ta không nhịn được muốn gặp một cái dù là tức giận thanh âm cũng vẫn là khả ái như vậy thật không t i ệ n quen thuộc nhịn không được cứ như vậy có lẽ là lập tức phát giác được chính mình ngự a khí tăng thêm đoàn t i ệ u thư nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ là vừa cười hai tiếng liền nhịn không được ho khan mấy lần dường như tự rêu nói bằng vào ta trạng thái như vậy chính là tăng thêm ngữ khí hẳn là cũng nặng không đi nơi nào đi thẩm dực nghi ngờ nói cô nương nếu là đồng tế đường đ ô â g ra vì sao không thay mình đem bệnh xem trọng thuốc tứ bên trong những cái kia đại phu nhìn một chút bình thường bệnh đau đầu phát nhiệt còn có thể nhưng nếu là nghi nan tạp chứng liền sẽ lập tức thuốc thủ vô sách mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ có thể hết lần này tới lần khác ta bệnh này chính là nghi nan tạp chứng bên trong nghi nan tạp chứng đoàn tiểu thư lắc đầu đã bệnh nặng có thân vì cái gì lại muốn bởi thân chẳng phải là càng thêm tiêu hao tinh lực của mình đường đường đồng tế đường đông ra tự nhiên không có khả năng mong muốn dựa vào chọn rể câu cái gì kim quy tế nghe vậy đoàn tiểu thư chỉ là cười cười lại là không có trả lời vấn đề này lúc này nữ nhân dường như là nghĩ đến cái gì đ ỗ n g nhiên nước g mắt hỏi cho ngươi thanh này khóa người bây giờ còn mạnh khỏe thầm d ự c trầm mặc một lát thấp giọng nói sư minh đã đi về coi t i ề n lời còn chưa dứt đoàn tiểu thư viện khung cửa ngón tay bỗng nhiên n ắ m chặt cả người nàng như bị xét đánh giống như lung lay đơn bạc thân thể giống đến tàn trong gió giống như run dày lên một bên tuyển nhi cuốn quýt tiến lên ngâm lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra khóa bạc nơi tay nàng đương nhiên sẽ không cho rằng thẩm dực đang gạt chính mình c h ọ n vẹn qua thật lâu lúc này mới một lần nữa mở miệng trách không được để ngươi tới ra ra đi về coi tiên trước đó có thể từng để ngươi mang theo l ờ i gì mang theo thẩm dực gật gật đầu sư minh nói hắn đã từng đáp ứng ngươi sẽ trở lại gặp ngươi cũng không có quên thời khắc đều sẽ nhắc nhở mình tới nên lúc trở về có thể chỉ có điều đột nhiên bị biến cố không phải sức người có khả năng làm trái không về được liền để cho ta đem khóa bạc mang về cũng coi là thấy cháu gái của mình một lần c ố i tài h khí bình tĩnh、sư、vinh còn nói, hắn biết thua thiệt các người, có thể hắn khổ không thông chỉ thể bình ầ cầu m tâm cảm, dực dung cung còn các có cũng có đắc cầu các có nói rằng, ngữ nói, người, nỗi trong lòng, người an. Ngay gì biết bất sư đ o vậy, thư năng g giải. người nhưng cũng gì gì trong điệp đệ, đến Hỏi, vinh biết, cái thờ bất tâm các có nếu hắn nỗi lòng. sư là là Tài ra ra đắc khổ khả năng từ biệt hơn mười năm chưa từng về nhà thẩm dực nghĩ nghĩ sư minh nỗi khổ tâm trong lòng chính là gửi ở thiên hạ lê dân bên trong thiên hạ lê dân ra ra mãi mãi cũng là như thế này có thể cũng không nghĩ một chút chính là thiên hạ cộng chủ ngu hoàng đều không đem dân chúng của mình xem như người hắn lại có thể thế nào thiên hạ lê dân bách tính cùng hắn lại có cái gì liên quan có lẽ là người đã mất đi đoàn tiểu thư ngự khí càng nhiều hơn chính là không hiểu hốc mắt bỏ bừng chính là có quan hệ có thể trong lòng của hắn chứa nổi bách tính lại giả vờ không dưới ta cháu gái này à nàng nắm chặt khóa tay có chút phát run còn đem chỗ đưa trở về làm gì không bằng trực tiếp mất đi coi như chưa từng có đâu nhưng đến cùng cũng không có động tác chỉ là im ắng nghẹn nào thẩm dứt suy nghĩ một chút nói sư minh trong nội tâm tự nhiên là có cô nâng ngươi bằng không cũng không có khả năng đem chuyện này một mực ghi t ạ c trong lòng đến mức cái gì nhẹ cái gì nặng nên vẫn là cô nâng trọng chỉ là đối với sư minh tới nói có một ít chuyện đã cũng không phải là hắn có thể lựa chọn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận nếu là lấy đạo môn tới nói đây chính là nhân quả c h ắ c không được có thể lựa gạt nhiều người như vậy dân hương cung cấp tiền s á t thực ăn nói khéo léo chỉ là ngươi nói chuyện quá lập lờ nước đôi ta có chút nghe không hiểu không bằng trực tiếp một chút thẩm d ứ lắc đầu cười một tiếng sau đó chắp tay nói đoàn tiểu thư đồ vật ta đã đưa đến nếu là không có chuyện gì khác ta liền xin được cáo l u i trước chờ một chút đoàn tiểu thư gọi lại muốn rời đi thẩm dực người chết như lá rụng có thể cáo chi ông nội ta dưới thi thể rơi cũng tốt mang về tổ địa x u ố n g mồ an táng sư minh đi về coi tiên trước đó đã nói trước thiên địa là nhà ngay tại chỗ đường thổ là an về sau nhớ lấy đường lại q u ấ y g i à y hắn hắn bên trên đi nơi nào tìm thi thể nhưng lại không cách nào nói thẳng không phải là không thể nói chỉ là bởi như vậy lại được giải thích đường này đành phải giật một cái lời nói dối có thiện ý kỳ thật thuyết pháp này cũng không phải hắn đột nhiên nghĩ đến mà lao đạo tại lâm tiến vào quỷ vực trước đó liền cùng hắn sớm nói rằng thân làm hậu bối nên tôn trọng tổ tiên nguyện vọng mà thôi bất quá còn vọng cáo chi ra ra mộ phần đứng ở chỗ nào t h ầ m dực tự nhiên là không cách nào cự tuyệt cáo chi đại khái vị trí chỉ nói nữ nhân sau khi tới trực tiếp liên hệ hắn là đủ lao đạo tiến vào quỷ vực trước đó hắn liền tại m i ế u hoang bên cạnh vì đó đào một cái mộ quần áo cũng là không phải gần người vân t ê huyện thẩm gia thôn t u t ta nhớ kỹ đoàn tiểu thư khẽ gật đầu đa tạ cáo chi đoàn tiểu thư đem vị trí ghi nhớ trong lòng khách khí cáo tử thẩm dực quay người rời đi lại tại lúc này cái kia tên là tuyển nhi cô nương đống nhiên ngăn cản thẩm dực vị công tử này như là đã đi lên vì sao lại muốn như thế vội vàng rời đi chẳng lẽ tiểu thư nhà ta không đẹp phải biết những người khác thế nhưng là muốn cùng tiểu thư nhà ta ở chung một phòng đều không có cơ hội này đâu tuyển nhi ngươi nói cái gì đó đoàn tiểu thư không nghĩ tới tuyển nhi lại đột nhiên nói như vậy vội vàng ngắt lời nói tuy nói một bộ bệnh lâu cuốn thân ráng vẻ bất quá đoàn tiểu thư dung mạo cũng không có ảnh hưởng quá nhiều chỉ là nhiều một chút bệnh sắc nhưng cũng tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu khí chết tiểu thư ta có phải hay không lắm m ộ n tuyển nhi lập tức thẻ l ư ỡ i nào chỉ là lắm miệng đoàn tiểu thư c á o giận nói người ta vốn cũng không phải là vì chọn dễ tới làm sao có thể nói nhập là một thẩm dực nhìn nhiều mấy lần cái này tên là tuyển nhi nha hoàn không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không đối phương vừa mới nói kia lời nói hắn luôn cảm giác dường như quá mức tận lực cưỡng ép rõ ràng trên đường đi đều cực kỳ biết được lễ tiết có thể hết lần này tới lần khác chính mình hay người rời đi thời điểm bỗng nhiên mở miệng nói giống như là cố ý muốn lưu lại chính mình đồng đạo tất nhiên chính mình tu đạo về sau trên thân khí chất tăng mạnh cậu thêm luyện võ hậu thân hình v ĩ n ạ n cùng từ trong bụng mẹ liền dẫn tuấn lãng mũ quan là đủ nhường một chút nữ nhân hoa si nhưng cũng sẽ không thật cho rằng có thể tới nhường tùy tiện một nữ nhân cũng vì đó cảm mến tình trạng cái này tuyền nhi cô nương có chút không thích hợp chương chín mươi bảy người muốn bao nhiêu tiền đã sửa chương chín mươi bảy người muốn bao nhiêu tiền đã sửa chương trước phần cuối sửa đổi một chút ngay vậy đoàn tiểu thư lập tức hưu khí vô lực vời cười, cười ở trong mắt nàng bất luận là cái gì đã môn trên bản chất đều là giống nhau liên miên bất tận không ở ngoài không từ thủ đoạn vơ vét của cải lấy tiền l ừ a gạt nhà nghèo khổ tiền đồng đẳng với trên giang hồ l ừ a đ ả o giống như mà thôi không hề khác gì nhau thật giả càng là hoang đường nàng chưa từng tin tưởng người khác nói chỉ tin tưởng mình trong mắt nhìn thấy trong lỗ thai nghe thấy trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút o á n trách có thể kia là thế hệ trước sự tình nàng một tên tiểu bối cũng không cách nào lợi b ì n h quá nhiều nhưng thẩm dực câu này nói chắc như linh đóng cột cũng không phải là gạt người bốn chữ vẫn là để nàng không nhịn được muốn nói rằng một hai cũng là không phải tranh luận ra cái gì chỉ là có chút sự t ì n h cũng không liên quan đến nàng cá nhân không nói thì cũng tôi h đi thế nhưng là đã nói đến mức này nhất định phải nói ra cái một hai ba bốn mới lạ đoàn tiểu thư lắc đầu ta bệnh nặng quân thân có lẽ thấy không rõ một ít chuyện có thể một chút đều là tận mắt nhìn thấy tự mình kinh nghiệm tóm lại là không giả được tháng trước mới xuất hiện huyền thanh xem nói cái gì lá b ù a bán thường có thể đổi bệnh tiêu hai thành tây vương nhị nương đại nhi tử bệnh nặng quân thân thuốc bất ly thân vương nhị nương nghe xong những cái kia lừa đảo hầu ngôn lo ngữ quả thực là đem trong nhà có thể bán toàn bộ để bán đổi hai mươi lượt bạc cả đời tích xúc liền cho một chương phúc giấy nói cái gì đốt thành cho ngâm nước uống tại bệnh nghiêm trọng đều có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp nhưng trên thực tế đâu cả người cả của đều không còn vương nhị nương đại nhi t ử không ăn còn tốt ă n về sau trực tiếp một m ệ n h ô hô vương nhị nương cũng biến thành điên điên k h ủ n g k h ủ n g còn có trước mấy ngày thành nam bỗng nhiên xuất hiện một cái tên là cái gì linh hư xem đạo môn làm cái gì chuyển vận đại điện có người tin là thật đem hải tử c ư i vợ vốn ban đầu đều đầu vào đi nghĩ đến đi dạo vận nhường trong nhà thời gian tốt hơn lên kết quả đại điện vừa kết thúc đáng kêu các đạo sĩ quyển tiền chạy mất dạng nhi tử hôn sự cũng thất bại hiện tại hàng ngày ở nhà thang cái này từng cọc từng cọc từng kiện quả thực nhiều vô số kể để cho người ta tội lỗi chồng chết bởi vì ra ra tham dự trong đó theo lý mà nói thân làm hậu bối ta không nên lợi b ì n h có thể gặp bao nhiêu người ta dốc hết tích xúc cuối cùng rơi vào cả người cả cuộc đều không còn ví dụ tiểu nữ tự thân làm t h ấ y thuốc cũng làm không được gửi cho qua chuyện n h ư không phải là bởi vì bệnh nặng quân thần lao đạo cháu gái này cũng là thật là có quân pháp bất vị thân giác ngộ thầm d ự c trầm mặc một lát chúng ta khác biệt thế nhân nhiều gặp giang hồ phi tử không phải ta trong miệm đ ạ môn còn phải là thành phố lớn giống như là thanh bình chấn đừng nói là đạo q u a n chính là liền một đạo nhân cái bóng đều nhìn không thấy đại gia tư tưởng vẫn là đặt ở võ đế mười năm diện đạo cố hữu ký ức bên trên dù là tân hoàng sau khi lên ngôi trọng hạ chiếu khiến trong thời gian ngắn cũng không cải biến được mà phủ t h a n h bên trong không ngừng đã lại xuất hiện đạo nhân hoạt động vết tích thậm chí đều có đạo quản xuất hiện đoàn tiểu thư ho nhẹ hai tiếng ha ha khác nhau ở chỗ nào đâu thầm d ự ỡ trầm mặc không nói cũng không phải bởi vì không biết do nói cái gì chỉ là đoàn tiểu thư trong lòng đối đạo môn ấn tượng đã thâm căn cố đế hắn mặc kệ nói cái gì đều sẽ bị coi như là giả biện không bằng cái gì cũng không nói h ứ hồ loại chuyện này cũng không cần thiết cùng một ngoại nhân tranh chấp cái ngươi đối ta sai thật chính là thật ta một cái thật trừ phi là nhàn không có việc gì mới có thể cùng người ngoài chứng minh tu đạo cũng không phải cùng người tranh luận nói giảng cứu tùy tâm mà đi ta nói ta tự thật chỉ cần ta cảm thấy mình là thật là được rồi không cần quan tâm người ngoài thấy thế nào cũng từ trước đến nay khinh thường tại cùng người ngoài tranh luận như thế nào giống như cũng chính bởi vì loại tư tưởng này cho nên thế giới này đạo môn cũng không chú trọng hư ơ n g h ò a càng không quan tâm những cái tia tại trong phố xá đi hãng hại lừa gạt chế tạo qua cửa bại hoại thanh danh của mình giảng cứu chính là một cái thanh tu tự chứng không hỏi xôn xao tụ lúc uống đến năm thạch rửa t á n bấy lúc hướng ăn hạt xương thấy thẩm dực không mở miệng đoàn tiểu thư coi là đối phương là bị chính mình nói xấu hổ vô cùng thẹn xấu hổ không chịu nổi đang tiếp cùng đối phương không xa ngàn dặm đem ra ra di vật giao cho mình phần này hứa hẹn cử chỉ chỉ sợ cũng là bị những cái tia giả nhân giả nghĩa người tẩy não trong lúc vô tình thành đồng loá đang nghĩ ngợi c h ấ n an vài câu lồng ngực chỗ lại là đ ỗ n g nhiên xích chặt tiếp theo thân thể không bị khống chế co rú lên lại nói tiếp chính là liên tiếp kịch liệt khó khăn thẩm dực nhìn lại đoàn tiểu thư vịn cái bản gập cả người khăn tay bên trên đã thấm ra mảng lớn vết máu mặc dù không nguyện ý nhiều chuyện có thể hắn cũng không có khả năng nhìn xem lao đạo đời sau xảy ra chuyện cũng may trong cơ thể hắn còn có linh cơ chất chứa vừa học đổi bệnh chi thuật lúc này vừa v ậ n cử đi công dụng lúc này không nói lời gì trực tiếp đưa tay chế trụ đoàn tiểu thư cổ tay lòng bàn tay dâng lên một sợi người bình thường nhìn không thấy màu xanh n h ạ t khí tước khu bệnh thuật lưu t r u y ề n ở giữa đoàn tiểu thư nguyên bản tiếng ho khan kịch liệt im b ặ t mà d ừ n g nàng cung lưng chậm dại thẳng tắp trắng bệnh như tờ giấy trên mặt cũng dần dần có huyết sắc chỉ là đối phương trạng thái có chút vượt quá khu bệnh thuật chính là đạo pháp cũng không chỉ là dùng để bởi bệnh trên thực tế tại hành s ử đạo này pháp thời điểm người thi pháp còn có thể biết được chịu pháp giả vì sao mà bệnh bởi vậy tại thi pháp thời điểm hắn liền tức thì biết được đoàn tiểu thư nguyên nhân bệnh cũng không phải là trong miệng nói tới nghi nan tạm trứng gì bên trong nghi nan tạm trứng mà là bị người hạ độc bất quá độc này rất cổ quái nếu không phải thẩm dực nắm giữ phân biệt thuốc năng lực này chỉ sợ cũng không phân biệt ra được tới nhưng hắn cũng chỉ là có thể phân biệt ra được đoàn tiểu thư là bị người hạ độc đến mức dưới là cái gì độc liền không được biết rồi một lát sau hôn mê đoàn tiểu thư từ từ mở mắt hơn nữa thậm chí nếu như dược hoàn phục vụ thời gian trễ cho dù là đến tiếp sau phục vụ bệnh hiểm nghèo cũng biết tạo thành khó có thể tưởng tượng di chứng có thể dùng để bảo mệnh dược hoàn thật sự là quá chân quý chỗ dược liệu cần thiết đều là khó gặp cho dù là lấy nàng thân phận và địa vị Thao phí rất nhưng i ề n đối bất quá phương cũng căn bản không có khả năng biết những chuyện này nhưng đối phương là như thế nào đem chính mình cứu lại đoàn tiểu thư ngồi thẳng thân thể nàng nhìn chằm chằm thẩm rực trong mắt tràn đầy không thể tin nàng rõ ràng chưa kịp uống thuốc lại tại cái này nam tử xa lạ thủ đoạn ở dưới mạnh mẽ từ quỷ môn quan bị kéo lại thật sự là kỳ quái nhất là sau khi tỉnh lại thân thể cảm giác trước nay chưa từng có thư thái thật giống như chính mình xưa này đều không có sinh qua bệnh đùng dạng cho dù là trước đó phục d ụ n g chính mình nghiên cứu ra tới đặc hiệu thuốc đều không có như vậy kỳ hiệu càng thêm nhường đoàn tiểu thư trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc Ngươi! Nàng há to miệng ngươi cũng không gì? cái lại, lời làm há Thầm thu to tay trả dự đoàn tiểu thư con ngươi co g ụ c lại lực chú ý lập tức bị chuyển di ngươi nói cái gì ngươi không phải bị bệnh là chúng độc thẩm dực thản nhiên nói hơn nữa độc này rất đặc biệt không cần nói bình thường thầy thuốc căn bản không t r a được chính là kinh nghiệm phong phú y sư đều khó mà t r a ra chớ đừng nói chi là tiến hành trị liệu từ tình huống trước mắt đến xem ngươi độc này cũng đã tại trong cơ thể ngươi tồn tại thời gian rất lâu tối thiểu nhất đã vượt qua hai năm bình thường tới nói ngươi hẳn là đã sống chết còn có thể sống đến bây giờ cũng là ngươi phúc lớn mạng lớn đổi lại những người khác là tuyệt đối không thể giống như ngươi có thể sống đoàn tiểu thư nhất miệm từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang trong này là chính ta nghiên cứu ra được một chút thuốc mỗi lần phát bệnh thời điểm ta liền sẽ phục d ụ n g bệnh tình liền sẽ dễ chịu một chút t h ầ m d ư ợ c tiếp nhận túi thơm mở ra hơi hơi vừa nghe lại từ bên trong lấy ra một hạt trực tiếp ném vào trong miệng nếm dược phẩm phương hắn vừa v ặ n không phân biệt được đoàn tiểu thư thể nội đến tội cùng bên trong là cái gì độc nữ nhân chính mình nghiên chế dược hoàn lại vừa v ặ n có thể dùng tới áp chế độc tính giải thích rõ trong đó một ít dược liệu đối độc có hiệu quả nhờ vào đó đ ẩ ngược không chừng có thể trợ giúp thẩm dực đánh giá ra nữ nhân thể nội độc phẩm loại đoàn tiểu thư thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút lại là không nghĩ tới đối phương trực tiếp đem nàng cứu mạng thuốc uống tổng cộng chỉ còn lại ba hạng bất quá nhớ tới đối phương có thể đem chính mình cứu lại an cũng không có gì ý niệm lưu c h u y ể n ở giữa đoàn tiểu thư lực chú ý lập tức đặt ở độc cái chữ này bên trên nói thật từ khi chính mình ba năm trước đây bỗng nhiên thân thể chuyển tiếp đột n ộ t không phải không hoài nghi tới mình bị người hạ độc nhưng vô luận là lui ra tới cung đ ì n h ngự ý vẫn là trên giang hồ danh ý đỉa bắt mạch sau đều nói là hiếm thấy bệnh dữ nàng thân làm đồng tế đường đông ra tự nhiên cũng sâu hiểu ý thuật tương tự không có cha ra cái nguyên cớ đành phải căn cứ triệu chứng phối dược trải qua vài lần thất bại về sau phối hợp đi ra thuốc cuối cùng là có hiệu quả cũng mặc kệ là mới tăng thêm đi vào thuốc vẫn là cái khác toàn bộ đều và giải độc không quan hệ nghĩ tới đây đoàn tiểu thư lại nhìn về phía thẩm dực không rõ ràng cho lắm vì cái gì cùng nàng đ o ạ t thuốc uống dưa hoan nuốt xuống thẩm dực trong đầu lập tức xuất hiện tương quan dược liệu hãn từng cái phân biệt rốt cục có chỗ phát hiện có khô có kịp độc nhưng đối với trị liệu tim đập nhanh phổi ngăn co không tầm t h ư ờ n g hiệu quả thường dùng tại lấy độc trị độc độc thuộc chăm sách nghĩa tự gặp nó chính là hiện tại thẩm dực đã gặp qua là không quên được cùng phân biệt thuốc phối hợp lẫn nhau hoặc bằng cách nhớ phương diện này hẳn là không ai có thể s o qua hắn trong đầu trong nháy mắt xuất hiện đem đối ứng tri thức bất quá thẩm d ự chú ý tự nhiên không phải lấy độc trị độc mà là liên quan tới cỏ khô một cái khác hiệu quả cỏ khô trải qua bảo chế về sau có thể dùng tại khổng tức gan độc tính pha loãng cũng không phải là giải độc mà là pha loãng đây là hắn từ một bản tương đối ít lưu ý sách thuốc trong đợt tới cũng may mắn là tại cửa hàng sách cùng trưởng quỹ quan hệ tâm đầu ý hợp sách phương diện này không cần giàu gì chỉ cần không làm hư có thể tùy tiện tại lầu hai n h ì n n à y khổng tức gan không phải kia khổng tức gan chính là một loại ẩn chứa kịch độc được đây bởi vì thành hình về sau ngoại hình nhìn cùng khổng tức gan đồng dạng bởi vậy gọi tên bất quá đoàn tiểu thư thể nội hẳn là cũng không phải là đơn thuần khổng tức gan hẳn là còn có cái khác khác biệt độc dùng cái này đạt đến một loại trung hòa trạng thái không phải đối phương không có khả năng có thời gian đã sớm ra vừa phối d ư ợ c đi ra đã sớm tại lần thứ nhất phát tắc thời điểm liền ngũ t ạ n g lục phủ nát giữa mà chết khổng tức gan thẩm d ừ n ó i lan lộn khắc độc cho nên càng khó phát giác đoàn tiểu thư hô hấp dồn、dập. thân làm đồng tế đường đại đông gia nàng tự nhiên là biết khổng tức gan vật này chính là kỳ độc nhưng nếu chỉ là đơn thuần khổng tức gan nàng sớm đáng chết có thể độc này lại giống như là mãn tính phát tác một chút xíu từng bước xâm chiếm nàng sinh cơ nhường nàng thống khổ nhưng lại không đến mức lập tức mất mạng thú chi giống như là khổng tức gan dạng này kỳ độc chi vật bản thân cũng là có thể nộp nhưng không thể cầu tối thiểu nhất nàng lớn như vậy đồng tế đường bên trong liền không tìm ra được nửa điểm ai hạ độc nàng thanh nhâm hẳn tự hỏi tự trả lời có thể im hơi lặng tiếng để ngươi trúng độc ngoại trừ người bên cạnh ngươi người sẽ không có những người khác cái này rất dễ dàng liền có thể đoán được người bên cạnh có thể ta xưa này đều không có đối bên người bất kỳ người nào hà khắc qua cái khác mặc kệ là đãi ngộ vẫn là ăn ở đều là tốt nhất không có lý do gì hại ta a đoàn tiểu thư nói có đôi khi hại người cùng những này không quan hệ người khác thật muốn hại ngươi sẽ không bởi vì những này loạn thất bát tào chỗ tốt liền thay đổi chủ ý lúc này đoàn tiểu thư b ô n g nhiên nhìn về phía thẩm dực ngươi vẫn không trả lời ta ngươi là thế nào cứu ta ta đã nói qua ta cùng sư minh cũng không phải là ngươi nói loại kia h ã n hại lừa gạt người mà là thật một lòng cầu đạo người đoàn tiểu thư ha to miệng bất thình lình đ ố n g nhiên không biết nên thế nào đắt lại nàng không có nhớ lầm những cái kia hãm hại lừa gạt lừa đảo lành nghề lừa gạt trước đó cũng nói chính mình là một lòng cầu đạo thậm chí liền n g ữ khí thần thái đều giống nhau như lúc nhưng nàng thực sự không biết trả lời như thế nào đối phương nếu không muốn nói coi như xong nàng cũng có thể nhìn ra đối phương hẳn là một cái tinh thông ý đạo thiên tài vì cái gì không phải đại gia là bởi vì đối phương nhìn tuổi còn rất trẻ kinh nghiệm có lẽ không kịp có thể thiên tài hai chữ tuyệt đối là đủ thiên phú hẳn là so với mình còn muốn k h o trường không phải như thế nào để cho mình chuyển nguy thành an có thể cho dù là lợi hại hơn nữa thiên tài cũng không có khả năng chống rông sinh vật ta l o a n tiểu thư có chút chân trở chẳng lẽ lại đạo môn cùng đạo môn thật đúng là không giống g i a g i a của mình không phải cái gì hãm hại lừa gạt người có thể nàng đối với mình g i a g i a ấn tượng thật sự là quá mức mơ hồ gần nhất một lần gặp mặt cũng đã tại hơn mười năm trước gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cái gì ấn tượng khắc sâu mới là lạ chỉ có thể dành thời gian tìm thời gian hỏi thăm một chút phụ mẫu bỏ đi những n à y có hay không cũng là có thể lưu tại nàng đồng tế đường Đoàn đưa điếm ngoài này, ném cảnh tiền lương 35 lượng giá trên trời. Cái giá tiền này, có trưởng không tiểu thư tức trời. giá Cái giá tiếp chối lưu, lập có Thầm ra ra ô vậy ta đây độc ta đã giúp ngươi thanh trừ hơn phân nửa độc tố trong thời gian ngắn là sẽ không lại phạt vào chờ ngươi đi tế bái sư minh thời điểm ta lại giúp ngươi thanh trừ còn lại độc tố không sai biệt lắm bảy tám đáp lại nên liền có thể chỉ là trong khoảng thời gian này người cần để phòng bên người nhân tài là vạn nhất đối phương gặp ngươi chuyển biến tốt đẹp hoặc là không làm đã làm thì cho sống đúng ta mặc dù là ngươi sư thúc nhưng cũng không thể cho người không chịu đầu đoàn tiểu thư trong miệng lời nói trực tiếp nuốt trở vào nàng con n g ư ơ i hắc mạch phân minh bất quá suy tư một lát liền dứt khoát gật đầu một cái đây là tự nhiên chương 98, vân tê quỷ sự tỉnh một chương 98, vân tê quỷ sự tỉnh một các hạ dự định muốn bao nhiêu tiền đoàn tiểu thư từ chối cho ý kiến biểu lộ bình tĩnh xem như đồng tế đường đại đông gia nàng đầu tiên thân phận là người làm ăn sau đó mới là y sư đối với đàm luận tiền việc này cũng sớm đã tập mãi thành thói quen cũng chi những cái được gọi là đạo môn không phải liền là tất cả hướng tiền làm chuẩn a không cần nói đối phương thật đúng là có có chút tài năng nàng sớm liền nghĩ đến sẽ là dạng này nhưng cái này bản thân liền là không gì đáng trách trên người mình bệnh tự mình biết bình thường dược vật căn bản không còn dùng đến mức thuốc giải độc có thể hóa giải khổng tức gan như vậy kỳ độc thuốc không thể nghi ngờ tất nhiên cực kỳ chân quý giá trị liên thành thẩm dưỡng h nghĩ r ộ i ra một đầu ngón tay xem ở mặt mũi của sư m i n h bên trên ta cho ngươi đánh cái ưu đãi một lần một ngàn lượng một ngàn lượng một lần đoàn tiểu thư nghe vậy nhịn không được ngầm đầu há to miệng muốn nói lại thôi nàng không thiếu tiền có thể luôn luôn khúc khéo làm sao nhìn cũng không giống là hoan đại đậu bộ dán đi đây là xem ở da da trên mặt mũi nếu như không phải xem ở da da phân thượng h á không là giá trên trời bất quá mặc dù trong nội tâm có chút l u l ơ i nhưng đoàn tiểu thư cũng không có cò k ẻ m ặ t cả t h ô i suy tư một lát sau liền rất là thống khoái gật đầu gật đầu tốt liền theo ngươi nói tính nàng đương đương đồng tế đường đại đông ra cùng mình thân ra tính mệnh tương quan đừng nói là một nản lượng chính là lại nhiều ra lại đáng là gì nếu là tại cái này phía trên cò kè mặc cả chuyến đi sợ rằng sẽ trở thành những cái k i a đ ố i thủ cạnh tranh trọ cười hơn nữa dược hiệu thần kỳ như thế dùng đến dược liệu tất nhiên không ít cho dù là chính mình b ả o chế dược hoàn hạch toán xuống tới một hạt cũng đạt tới năm sáu trăm hai tri cự nhưng hiệu quả kém xa tít tắp đối phương tốt nhìn như vậy đối phương giống như thật không có lừa nàng thẩm dược tự nhiên không biết rõ đoàn tiểu thư một chốc lát này trong đầu suy nghĩ gì đương nhiên lấy tính cách của hắn cũng không hứng thú gì biết một n g à n lượng nhìn như rất nhiều nhưng già trẻ không đạt cái giá tiền này đã rất công đạo hắn không có nói sai đích đích xác xác là xem ở lão đạo trên mặt núi bởi vì vừa mới là nữ nhân bởi bệnh những thời giờ này ngưng luyện trong đan đ i ể n linh cơ đoàn cơ hồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, sẽ thu cái giá tiền này không đắt lắm đoàn tiểu thư lúc này nói rằng ngươi không chỉ có thể một cái nhìn ra ta cũng không phải là bệnh hiểm nghèo mà là thân chúng kịch độc còn có thể nói ra k h ô n g tức gan như vậy thường nhân đều không nhất định nghe qua kịch độc danh tự là ta trần trị bình thường thảo dược tất nhiên không có khả năng có tác dụng ta đã thí nghiệm vô số lần cho nên ta thật cảm thấy một ngàn lượng cũng không quý tương phản rất rẻ đến cùng là có thể lấy một giới nữ tử thân phận dốc sức làm hạ chuyện lớn như vậy chủ xác thực có có chút tài năng đại ngu hướng cùng những cái kia cổ đại phong kiến vương triều không có, có cái ó c gì đặc biệt lớn khác nhau nữ nhân thân phận cũng không cao mặc kệ là làm gì đều muốn nhận rất nhiều hạn chế ngươi đã có thể hóa giải độc trên người ta không biết rõ có hay không phương pháp có thể hoàn toàn giúp ta giải độc đoàn tiểu thư ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào t h ầ m rực cho nên ta muốn m u a một cái nhất lao v ĩ n h d ậ t biện pháp đoàn tiểu thư từ trong tay náo tay lấy ra ngân phiếu nhẹ nhàng đẩy qua mặt bàn đây là một vật lượng mua các hạ trong tay phương thuốc thẩm dực cười cười lại là không có mở miệng đoàn tiểu thư m ặ t không đổi sắc coi là thẩm dực là ghét bỏ chính mình xuất tiền quá ít lúc này nói rằng nếu như cảm thấy thiếu làm phiền ra cái giá ta tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả chỉ có thân mắc quá lớn bệnh về sau mới có thể minh m ạ c h có một bộ thân thể khỏe mạnh là quan trọng cỡ nào hạnh phúc dường nào cùng một bộ thân thể khỏe mạnh so sánh tiền t à i bất quá cặn bã dù sao nếu là liền đồ v ậ t đều ăn không trôi mỗi thời mỗi khắc đều ở đau đớn chết lặng bên trong tiền lại nhiều thì có í c lợi gì đâu là một thành công người làm ăn đang suy đoán ra tay bên trong thẩm d ự cực lớn khả năng nắm giữ có thể giải độc thuốc về sau đoàn tiểu thư tâm tư liền đặt ở phía trên này kéo lấy bộ này bệnh thân thể nàng cái gì cũng không làm được còn không phải không nhận bệnh nghe theo phụ mẫu không biết do từ chỗ nào cầu tới sung hỉ nhất pháp nàng tự nhiên không có khả năng n g thích loại cảm giác này cái thứ nhất thăm dò tính điều kiện bị tự t u y ệ n đoàn tiểu thư lúc này quả quyết cho ra điều kiện thứ hai không phải vấn đề tiền thẩm d ự uống một hớp trà ta muốn đoàn tiểu thư ngươi khả năng vẫn còn có chút hiểu lầm ta trước đó đã nói qua ta cùng sư minh chính là đạo m ô n người vì ngươi chữa bệnh tự nhiên cũng là dùng đạo pháp há lại cái này vàng bạc chi vật có thể mua đi thú hổ cho dù ta chuyển cho ngươi ngươi cũng học không được mặc dù cùng lao đạo ở chung thời gian không nhiều nhưng nếu như sau hậu đại có thân nghi ngờ đạo thể người lao đạo tuyệt đối sẽ không giấu giếm thân phận của mình tất nhiên cũng sớm đã đem nó lĩnh nhập đạo đồ nhưng không có giải thích rõ lao đạo những này đời sau chỉ là bình thường thể chất không có đạo thân chịu không được lục chính là đem cấp cao nhất đạo pháp b à y ở trước mắt cũng không có khả năng học hiểu ý nha lít n h t ự a như thiên thư đồng dạng đạo văn cũng không phải là người bình thường có thể xem hiểu biết được các hạ không muốn bán m ạ thôi ta mặc dù là cái người làm ăn nhưng xưa nay không ngỡ thích ép buộc đoàn tiểu thư cười lắc đầu coi là thẩm dực là đang cố ý kiếm cớ lúc nói chuyện nàng từ trên ghế trúc đứng lên khu bệnh thuật hiệu quả vẫn là rất rõ rệt mặc dù không có hoàn toàn thành trừ nữ nhân trên người độc bất quá vẫn là nhường cảm nhận được một loại đã lâu cái chủng loại kia thân thể thuộc về mình cảm giác sát mặt không còn như vậy tái nhận nói chuyện đều có sức mạnh rất nhiều thẩm dực không cưỡng ép giải thích hắn nói đều là nói thật làm sao đối phương không tin vừa mới là ta đường đột mong rằng các hạ có thể là ta hoàn toàn giải độc xem ở mặt mũi của sư minh bên trên tự nhiên có thể bất quá chất độc trên người của ngươi rất đặc thù không phải hai ba lần liền có thể giải quyết triệt đề ngươi phải có chuẩn bị tâm lý còn có tiền tài bên trên chuẩn bị đến mức phía sau hạ độc người đến tội cùng là ai thì phải dựa vào đoàn tiểu thư chính mình đi t r a thẩm d ự t gật gật đầu nếu không phải l ã o đạo hắn không thể làm võ đạo song tu con cháu đời sau có việc một chút che chở tự nhiên có thể đây là tự nhiên đoàn tiểu thư từ chối cho ý kiến lần sau trị liệu từ lúc nào ta mấy ngày nay liền phải trở về thẩm gia thôn ngươi nếu như muốn giải độc liền đi nơi đó tìm ta thuận tiện tế bái một chút sư minh bộ phận đoàn tiểu thư quả quyết gật đầu vừa nghĩ tới l a o đạo nữ nhân không khỏi lại nhịn không được có chút sầu n á o lên hai mắt đỏ bừng chuyển đến tiếng nước nở thẩm dực thở dài không biết do nói cái gì lúc này liền muốn quay người cáo tử lúc này đoàn tiểu thư bên người thiếp thân tỷ nữ tuyển nhi cô lương từ bên ngoài tiền đến trông thấy tiểu thư nhà mình a i khóc bộ dáng lúc này đi lên phía trước tiểu thư ngài không có sao chứ có phải hay không người này ước nhiếp ngài lại gặp được thẩm d ự một bộ rời đi tư thế liền nói ngay vị công tử này như là đã đi lên vì sao lại muốn như thế vội vàng rời đi chẳng lẽ tiểu thư nhà ta không đẹp phải biết những người khác thế nhưng là muốn cùng tiểu thư nhà ta ở chung một phòng đều không có cơ hội này đâu nàng hầu ở tiểu thư bên người nhiều năm như vậy thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu thư nhà mình ở trước mặt người ngoài bộc lộ chân tình nàng không thông minh đại não nói cho nàng trong này tuyệt đối có chuyện t u y ệ n nhi ngươi nói cái gì đó đoàn tiểu thư không nghĩ tới t u y ệ n nhi lại đột nhiên nói như vậy vội vàng ngắt lời nói tiểu thư ta có phải hay không lắm m ổ m t u y ệ n nhi lập tức thẻ l ư ỡ i nào chỉ là lắm miệng đoàn tiểu thư sáng g i n g ư ờ i ta vốn cũng không phải là vì chọn rể tới làm sao có thể nói nhập là một lại nhìn về phía thẩm dực trách móc ta nha hoàn này từ nhỏ cùng ta cùng một chỗ ý nghĩ tình cảm cực sâu ta cũng một mực lấy tỉ bội đại chi mới có thể dưỡng thành như vậy tín khẩu nói vậy tính cách bất quá tuyển nhi là cái nói năng chua g o a nhưng tấm lòng như lậu h ũ tâm địa rất tốt thẩm dực gật đầu gật đầu tự nhiên không có khả năng cùng một cái nha hoàn động dạng thứ lỗi hôm sau chỗ kia sạc mì hoành thánh trước mặt chủ quán đúng hẹn đem bao mì hoành thánh kỹ xào giao cho thẩm dực chỉ có điều nói hai ba khắp thẩm d ự liền đã có thể vào tay hắn đứng dậy đứng ở trước tấm thất ngón tay thon dài nhặt lên một chương da mặt mặt múc n bánh ghê điệp thu nhỏ miệng lại mười tám đạo nếp ôn nước chảy mây trôi nhìn chủ quán sừng sốt một chút n h ị n không được n u ố t nước bọn khách quan thật là thần nhân ta lúc ấy học thời điểm thế nhưng lại trọn b ẹ n bỏ ra thời gian nửa tháng khả năng làm đến b ư ớ c này lại qua hơn mười ngày mới có thể làm tới khách quan dạng này thuần thủ tiến liệt thổi ra tô mì bên trên hành thái đáy mắt hiện lên ý cười cảnh tượng này h ắ n quá quen thuộc chính là liền hắn cũng n h ị n không được hâm mộ chính mình cái này tiện nghi đồ đệ tốt nội tính đường về thời điểm tiến liệt cũng không có mang thẩm rực bay trở về hai người cái mông rơi đáy nhiều hai thất da lông bọng thượng cấp rộng con đỏ thâm sắc lớn n g a cái này hai thất lớn ngựa toàn thân đỏ thậm như ngưng huyết chỗ cổ tinh mịn mạch máu có chút nô lên theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ nó mũi thở hẹ ở giữa phun mạch khí bốn vó đạp đất trầm bồn hữu lực so bình thường ngựa trọn vẹn cao hơn ra một cái đầu móng cũng muốn lớn hơn một vòng n g h i ê m nhiên hiếm có lương câu tự nhiên hiếm có cái này hai thất đỏ thấm sắc lớn mát cô là khó gặp hãn huyết bảo mã bằng không cũng không có khả năng bỏ gần tìm xa không bay trở về ngược lại cưỡi ngựa nói chung loại này phẩm chất b ả mã đều là thuộc về đặc cùng chính là quý tộc chuyên môn sẽ không tùy tiện lưu thông tới trên thị trường cũng là dưới mắt thế đạo hỗn loạn có người thấy có cơ hội để lợi dụng được vụ trộm đi ra buôn bán hai thất han huyết bảo mã tổng cộng bỏ ra yến liệt gần năm ngàn lựa bạc không thể bảo là không quý bất quá yến sư không chút nào cảm thấy đau lòng loại này ngựa tốt có thể ngày đi hơn tám trăm dặm căn bản cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc hắn đã từng thân làm quân ngũ người càng là lòng dạ biết rõ gặp phải tự nhiên không có khả năng công tha đừng nói năm ngàn chính là đem trên thân tất cả tiền tất cả đều lấy ra hắn cũng sẽ không đau lòng bì m ư ợ cơ hội lần này thông qua yến sư chỉ điểm thẩm dực lại nhiều một môn ngự a ngựa năng lực chính là lời nói với người xa lạ đồ nhi ngươi làm thật xưa này đều không có c ư ớ i quan ngựa nhìn xem bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền c ư ớ i hữu mô hữu dạng thẩm dực tiến liệt nhịn không được nói ngựa ngựa thật không đơn giản còn lại là như hãn huyết bảo mã dạng này quý báu ngựa tính tình rất m á n h liệt không phải là chuyên môn thuần phục ngựa đại sư lại không tốt chính là như hãn dạng này trực tiếp thực lực nghiền ép lên đi mới có thể đem nó thuần phục nghe nói hãn huyết bảo mã thể nội lại yêu thú h u y mạch bởi vậy hình thể khổng lồ bóng to l ớ tráng không cẩn thận bị đá sau khi tới cho dù là hai luyện v bảo mã thông linh như cảm thấy người cười không xứng với nó liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách bén dưới người ngựa hắn lúc trước lần thứ nhất cưới ngựa lúc gặp phải chính là một đầu liền mã thế nhưng là không ăn ít khoảng có thể chính mình cái này tiện nghi đồ đệ chỉ là vừa bắt đầu có chút bối rối về sau rất nhanh liền xe nhẹ được quen nghiễm nhiên tay chuyên nghiệp quả thật là t h ầ n kỳ t i ế p trước t i ế p này thẩm dực đều là lần đầu tiên cưới ngựa không thể không nói cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm vừa mới bắt đầu cũng là rất hưng phấn cảm giác mới lạ có thể một lúc sau ngựa chân chính bắt đầu chạy lắc lư biên độ i chấn động đến hắn xương hông đau nhức bàn tay cũng bị thô giáp dây cương mải đến r u lên cái này còn là bởi vì chính mình là võ giả nếu là đ ổ i thành người bình thường đã sớm đỉnh tan ra thành từng mạnh tử lúc này nơi xa trên đường núi bỗng nhiên truyền đến rồn rập c h ạ m canh các tiễn ngay sau đó chính là một hồi tiếng vó ngựa rồn r ậ p mấy k ỵ lớn ngựa lao v ù n vụ tới không chỉ là có cưỡi ngựa còn có chạy bộ rừng rừng nhiều tổng cộng gần hơn ba mươi tên hãn tử toàn bộ đều cầm đao kiếm trong tay bụi đất tung bay bên trong người cầm đầu ánh mắt tại hai thất hàn huyết bảo mã bên trên r ngoài cười nhưng trong không cười nói hai vị thật hăng hái b ự c này thần hướng câu cũng không phải người bình thường có thể có bản nhân ái mã như mạng hai vị nếu chịu bỏ những thư yêu thích không chừng có thể đổi cái mạng ha ha ha thẩm dực trong đầu xuất hiện đám người này thân phận mã phỉ thiên hạ thổ phỉ cường đạo số lượng không tầm thường chủng loại phong phú nhưng mã phỉ tuyệt đối coi là bên trong nổi danh đại bang cũng không phải là dân chúng tầm thường bị tức nước vỡ bờ là chân chân chính chính đạo tặc ác độ cướp bóc đốt rét việc ác bất tận thậm chí có chút mã phỉ thế lực phát triển tương đối lớn sẽ còn công nhân cùng quan phủ quân đội xảy ra xung đột hình thành một phương cắt cứ thế lực ma phỉ ma phỉ tự nhiên m u ố n c ấ p ngựa đầu lính kia vừa nhìn liền nhận ra hãn huyết bà mã hai sư đồ lên nhau không có một người phản ứng mở miệng ma phỉ nhường hận đến nghĩa đến r ă n g cảm thấy mình bị khinh thị đang muốn giết giết hai người gió nhẹ bên hai trợt vang lên một tiếng thanh thúy t i ễ n minh t h à n h ma phỉ đầu l ĩ n h trên trán toái phát bị kình phong nhấc lên chưa thấy do mũi tên quy tích liền thấy một đạo hàn mang phá không mà tới vũ tiến tinh chuẩn đinh nhập cổ h ọ n ma phỉ trong cổ phát ra ha, ha tiếng vang hai tay gắt gao nắm lấy cả tên lảo đảo từ trên lưng ngửa cắm rơi t ó é lên một mảnh bụi đất còn lại mã phỉ trong nháy mắt vỡ tổ sửng sốt đ ư ờ ngày n sau đó loan đao ra khỏi vỏ tranh minh hòa với ngựa tê minh rết đến cùng là bỏ m ã ác đ ồ đổi lại những người khác gặp phải tình trạng như vậy phản ứng đầu tiên hẳn là lập tức chạy trốn mới đúng thẩm dưỡng không chút hoang mang rút ra thứ hai mũi tên một tiến này lao đi đầu mã phỉ trong thai bay qua trực tiếp đem nó bắn lệnh thấu tim mặc dù làm không được tam tinh liên châu lục tinh liên tiếp loại hình khoa trường t i thuật bất quá thắng ở lại ổn lại hung ác vừa chuẩn đối lượng tên thoáng qua bán không hơn những này mã phỉ đại đa số đều chỉ là sẽ mấy chiêu không kỹ năng mà thôi không tính là võ giả mấy cái kia cưới ngựa cũng là tính nửa cái võ giả nhưng ở cung tiễn biến trình chi lệ dưới cũng cùng bia sống đ ồ n g dạng những người còn lại chừng to mắt như cha mẹ chết cái này tài hoan q u á thần hoảng sợ lấy chạy từ tán tiến sư thấy thẩm dực túi đựng tên bắn không lúc này mới ra tay chỉ là có chút vùng đao vô hình đao k h í phun ra ngoài không khí phốc phốc loạn hưởng một đao m à t h ô i còn lại mã phỉ trong nháy mắt toàn bộ chết bất đắc kỳ tử nhìn thẩm dực một mặt hướng tới cùng tù tiên đồng dạng giết mã phỉ hai sư đầu ngầm hiểu ý trực tiếp tung người xuống ngựa sở thi một lát sau thẩm dực đem tất cả chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất tổng cộng thu hoạch ngân phiếu bốn ngàn lượng cùng đem ba trăm lượng nhân ngân mấy chục lượng nát tiền lại thêm kia vài thất tận lực không có liên lụy bình thường ngựa tốt tốt tốt mua hãn huyết bảo mã tiền lại trở về tiến sư phụ vui vẻ nói chương chín mươi chín vân tê quỷ sự tỉnh hai chương chín mươi chín vân tê quỷ sự tỉnh hai giết hết bọn này mã phỉ lục soát xong thi về sau thẩm dực cùng yến sư cũng không có lập tức rời đi mà là tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh nấp đi ma phỉ làm việc bình thường đều sẽ lưu lại một số người trong bóng tối canh chừng chuẩn bị bất cứ tình huống nào bất quá chờ hơn nửa ngày cũng không có người lại tới đoán chừng bọn này mã phỉ gặp bọn họ chỉ có hai người không có coi là chuyện đáng kể cũng cũng không có lưu lại canh chừng người dạng này cũng tốt tránh khỏi có cá lọt lưới hai sư đồ một lần nữa chở mình lên ngựa khởi hành lên đường tuy nói có chút tiết mới không thể tiếp tục giết người cất của bất quá bốn năm thất ngựa to cộng thêm lên mấy ngàn lượng ngân phiếu đã kiếm tê hoàn toàn đền bù mua sắm han huyết bảo mã thâm hụt cái này bốn năm thất bình thường ngựa mặc dù không bằng han huyết bảo mã khoa trường nhưng cũng là thân thể cường tráng phiêu phi thể tráng còn có công h ữ u mẫu năm sau đầu xuân số lượng có lẽ có thể vượt lên gấp đôi han huyết bảo mã thể nội nắm giữ một tia yêu thú huyết thống có thể làm được ngày đi tám trăm dặm cái này vài đầu mới được lớn ngựa chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn ngựa tốc độ tự nhiên không có khả năng như thế khoa trương bởi vậy hai người đi đường tốc độ không thể tránh né c h ậ m lại tới gần mặt trời lặn phía tây hoàng hôn sưng ngụ hai sư đồ mới cuối cùng chạy tới vân tê h u thành thừa dịp cửa thành đóng cấm đi lại ban đêm trước đó tìm một nhà mang c h u ồ n ngựa khách sạn điếm tiểu nhị đầu vai đáp lấy một đầu hơi cũ vải sáng khăn thấy có người đến liên tục không ngừng tiến lên đón trên mặt chất đống ân cẩn gửi hai vị khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ thẩm dực phủi phủi ống tay áo bên trên bụi đất thản nhiên nói ở trọ tiểu nhị túi đầu không lương được rồi thế nhưng là mang theo lộ dẫn thẩm dực từ trong ngực lấy ra văn thư đưa tới tiểu nhị nhận lấy sao chép tin tức phía trên một lát sau tiểu nhị khép lại sổ c ư ờ i dạng dỡ nói mấy ngày nay có chút không quá t r ù n g hợp không biết rõ nguyên nhân gì tới rất nhiều nơi khác khác nhân chỉ còn lại một gian phòng khách không sao thầm dực nói hắn cùng yến sư hai cái đại lao ra chăn đệm nằm dưới đất một quyển liền có thể nghỉ ngơi hai vị khách quan cần phải canh nóng canh nóng chính là nước nóng muốn có miễn phí t r à a có có có hai vị khách quan hơi chờ một lát tiểu nhân lập tức đem canh nóng t r à nóng đưa lên t ố t đúng rồi tiểu nhị lại đến hai bùn thịt bò hầm như điểm để nhà ngươi đầu bếp nhiều thả điểm gối không muốn keo k i ệ t thuận tiện lấy thêm vài đầu tỏi tới hai t h u a cơm nếu là còn có cái khác thịt đồ ăn cũng cùng nhau lấy ra đến lúc đó cùng tính một lượt tiền t ế n liệt thanh n m phóng t h n nói tiểu nhị liên tục gật đầu đúng đúng đúng mặt miệm như bảo đảm ngài hài lòng hai vị nghỉ ngơi trước thịt rượu một hồi liền tới thẩm dực khẽ gật đầu dẫn yến sư lên lầu mới vừa lên tầng hai chỗ khúc quanh đối diện lại là trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới màu nâu xanh tăng bảo dáng người hơi có vẻ thong đầy khuôn mặt s o một chút nữ nhân nhìn cũng còn muốn thanh tú không phải người khác chính là trước đó bởi vì vương bà tử một chuyện từng có vài lần duyên phận tuổi trẻ hòa thượng đối phương đến từ hàn sơ tự nghe lâm trưởng q u ý tứ bên trong hòa thượng đều có, có chút tài năng xem như quan phương tính chất tổ chức chỉ là thẩm dực hơi nghi hoặc một chút hàn sơn tự không phải tại thẩm gia thôn bên cạnh hòa thượng chạy thế nào tới trong huyện thành việc khác sau đặc biệt hiệu quả hàn sơn tự hòa thượng ngay bình thường cơ hồ sẽ không ra c h ỗ miếu trừ phi là có người mời hay là chỗ nào xuất hiện tài nhân đại sư thẩm dực chủ động lên tiếng gọi lại tuổi trẻ hòa thượng tuổi trẻ hòa thượng nghe vậy có chút dừng bước ngầm đầu nhìn về phía thẩm dực nhìn trong chốc lát rốt cục nhận ra cái sau chắp tay trước ngự cá di đạp phận hóa ra là thí chủ trông thấy người quen tuổi trẻ hòa thượng cũng lộ ra có chút biểu tình mừng rỡ sau đó dư quang thoáng nhìn một bên yến liệt dò xét vài lần vẻ mặt khẽ giật mình tiếp theo không tự chủ mí môi m một cái vị này là giới thiệu một chút đây là sư phụ ta yến sư thẩm dực lại hướng về phía yến liệt nói vị này là hàn sơn tự cao tăng yến liệt k h ẽ gật đầu ra hiệu tuổi trẻ hòa thượng cũng là biểu hiện dị thường lòng trọng hướng phía yến sư làm phật ra đại lễ tuy nói nhìn không ra yến liệt cụ thể cảnh giới bất quá hắn có thể cảm giác nói cái này nhân cao mã đại hán t ử rất đáng sợ rất cường đại so với hắn sư phó đều muốn lợi hại hóa ra là yến tiền bối t i ệ u tăng t u ệ giác thất lễ tuổi trẻ hòa thượng chủ động tự giới thiệu t h ầ m dứt cũng là lần đầu tiên biết cái này trẻ tuổi hòa thượng danh tự yến liệt khoát tay áo cởi mở cười một tiếng tiểu sư phụ k h á c h khí hàn sơn tự hòa thượng từng cái đều là bản lĩnh thật sự không cần đa lễ cái này thuần t ú đó là thuộc về thương nghiệp lẫn nhau thổi dù sao yến liệt rất có thể liền hàn sơn tự ở nơi nào cũng không biết bất quá với đưa tay không đánh người mặt tươi cười hòa thượng đều k h á c h khí như vậy thân làm trần bối lại bày biện cái mặt rõ ràng liền không đúng thẩm dứt lúc này nói tuệ giác đại sư ngươi làm sao biết đến vân tê miền thành không phải là có chuyện quan trọng gì tuổi trẻ hòa thượng than nhẹ một tiếng trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu không dối gạt hai vị mấy ngày trước trong huyện thành liên tiếp xảy ra án mạng ly kỳ người chết đều là tráng niên nam tử quen thân không có rõ ràng vết thương lại sát mặt tím xanh thất khiếu chảy máu mà chết t ử t r ạ n g đáng sợ dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng sư phụ liền mệnh ta đến đây xem xét một hai thẩm dực nhữ mày nói k i a đại sư có thể tra ra manh mối gì tạm thời còn không có tuổi trẻ hòa thượng lắc đầu tiểu tăng tại án mạng hiện trường cẩn thận tham gia qua không có phát hiện bất kỳ tà đạo tu sĩ mất tích cũng không giống người vì đầu độc hôm nay ta chuẩn bị lại đi những người chết kia trong nhà t h ă m viếng nói không chừng có thể tìm tới đầu mối mới đêm hôm khuya khoát t h ă m viếng thẩm d ự ỡ kinh ngạc nói lúc ban ngày t h ă m viếng qua cũng không có phát hiện manh mối gì nếu như là có tà đạo tu sĩ ở sau lưng quay phá buổi tối khả năng rất lớn một chút tuệ giác giải thích nói mặc kệ là cái gì tà pháp sau khi mặt trời lặn đều sẽ biến càng thêm sinh động nhà môn có biết không nghe xong cái này tuổi trẻ hòa thượng biểu lộ lập tức có chút của k á i huyện thái gia đã mất tích đã mấy ngày nhưng bây giờ vẫn như c ũ không có chút nào tin tức sống không thấy người chết không thấy xác huyện thái gia mất tích thẩm dực nhữ mày c h ắ c không được thuế quan chết lâu như vậy phía trên đều không có bất cứ động tĩnh gì đâu đại ngu thu thuế chế độ cùng cái khác cổ đại quốc gia khác biệt địa phương bên trên bình thường là huyện nha cấp một phụ trách toàn bộ thu thuế quy định đã đến giờ về sau lại từ huyện lệ n h an bài nhân thủ đem thuế khoản thống nhất áp giải tới kinh sư thời gian này bình thường là nửa tháng tả hữu nhìn không ngắn không cẩn thận phân đến phía dưới từng cái hương chấn thôn thời gian nhưng thật ra là có chút cấp bách bởi vậy một khi có một nơi nào đó thuế không có thu đi lên chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác tiến liệt võ đạo đại gia thân phận không có gì ngoài thẩm dực bên ngoài không có cái khác người thứ hai biết bởi vậy một khi thuế khoản không có thu đi lên nha môn khẳng định sẽ phái người tới c ư ơ n g ép trừng thu mà bởi vì trong âm thầm cùng một r u ộ n g cùng hoàng bệnh công nhân đối nghịch một chuyện làm không tốt những n à y tham quan ô lại sẽ còn dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp giết người diệt khẩu dù sao bọn hắn chính là như vậy kế hoạch âm thầm đề cao thuế đầu người chỉ cần có một người không giao hoặc là từ đó cản trở liền trực tiếp mang lên chống nộp thuế mũ lại lấy phá mây nỏ đại sắt đặc xác kế sách như thế mặc dù đơn giản nhưng thắng ở trực tiếp hành chi hữu hiệu chỉ là đụng phải điền sư vốn cho rằng là tia thuế lại người ở phía trên sợ ném chuột vỡ bình không nghĩ tới vân tê huyện huyện lệnh đều tung tích không rõ thuần v í là không t ì vết bận tâm bọn hắn từ kia họ hứa thuế lại trò chuyện không khó coi ra huyện lệnh cũng là một thành viên trong đó thẩm dực nếu như không có nhớ lầm vân tê huyện huyện lệnh họ hứa chính là quê quan mặc dù chỉ có t h ấ t phẩm nhưng ở vân tê huyện cái này một mẫu ba phần đất thuộc về hoàn toàn sừng đáng tiên mặc kệ là ở vẫn là đi đều hẳn là có người nghiêm phòng tử thủ mới đúng thế mà đến bây giờ đều tung tích không rõ có chút t à m ôn đại sư trên đường cẩn thận a di đà phật đa tạ thí chủ các ôn tuệ giác hòa thượng nhẹ gật đầu vội vàng rời đi chờ xuống lầu thanh n â m dần dần đi xa về sau tiến liệt vớt cảm chuyện này lộ ra cỗ tả dị sức lực đ ộ nhi ngươi thấy thế nào t h ầ m dực nhữ mày trầm tư một lát nói tuệ giác đại sư nói không có tà đạo tu sĩ b ấ t tích cũng không phải người vì đầu độc có thể người chết tử trạng lại quá mức kỳ quặc ngay cả huyện lệnh đều tung tích không rõ hai người ở giữa có lẽ tồn tại một ít liên hệ thẩm dực đơn giản phân tích hai câu người sáng suốt này đều có thể nhìn ra hai sư đồ cũng không tiếp tục xâm nhập vấn đề này bọn hắn chỉ là tại huyện thành ở lại một đêm mà thôi muốn biết bóng bầu dục không đánh được bóng bầu dục mới đi đá nở bờ a còn có một cái điểm mã thẻ long đồ chơi bình thường một cái đều cần bên trên sòng mê khi cô buôn lậu thuốc v i ệ n mới bao nhiêu lớn lợi nhuận tiến hành hài kịch trầm trọng cản xa châu t ư chớ nơ vin có lẽ là bởi vì đoạn thời gian trước vừa mới xuống một trận mưa to nguyên nhân liên tiếp mấy ngày tòa này lấy thiên thạch mà nghe tiếng tiểu chấn đều là ánh nắng tươi sáng vạn dặng không â y buổi chiều dương quang như mật ong chạy qua một mảnh chiếm diện tích gần trên trăm m u anh nông trường tám tuổi b ờ gì em khẳng đặc hiện lên tiêu chuẩn hình chữ đại n ằ m tại nhà mình thoải mái dễ chịu trên đường cỏ sau lưng là đ i ệ n hình hương chấn nông trại lối kiến trúc chất gỗ kết cấu trên dưới hai tầng mặt ngoài quét đ ồ i s ơ n trắng cách vài mét còn có một cái quy mô không nhỏ vỡ lúa kho bên trong đặt vào nông cụ cùng một chiếc đã có chút năm tháng màu đỏ máy kéo bất quá b ờ gì em biết tại mỹ kho phía dưới còn cất giấu một cái đồ bật đê bấm t ụ ngữ nói một tuổi hai tuổi là cưng ba tuổi bốn tuổi có chút phiền năm tuổi sáu tuổi lão khỏe dối bảy tuổi tám tuổi chó đều ngại tiểu n a m hài cái tuổi này vốn hẳn nên chính là tinh lịch thời điểm bất quá b ợ d ì ẹn lại là an t ĩ n h giống như là pho tượng danh tác bên trong người suy tư dường như đang đang suy tư nhân loại vận mệnh sinh mệnh ý nghĩa một loại bồi dối nhân loại mấy ngàn năm triết học vấn đề trên thực tế hắn s á t thực ngay tại suy nghĩ nhưng cùng sinh mệnh ý nghĩa không quan hệ hắn cho rằng sinh mệnh ý nghĩa rất đơn giản cái kia chính là sống phong túng b ợ d ì ẹn rửa tay ăn cơm lúc này một đạo dịu ràng từ tính thanh âm nữ nhân từ phía sau nông trại bên trong chuyển đến tốt lão mụ ta cái này tới phong khách không lớn cuối cùng là mở m ra thức p h ò n g bếp bên cạnh đặt vào một đài một người cao màu trắng tủ lạnh ở giữa thì là b ả y biện một t r ư ơ n g hình vung b à n gỗ lúc này trên mặt bàn đã bày xong đồ ăn một chút salad s a n d w i c h nữ chủ nhân mát đa khẳng đặc khe hát đang nấu nướng lây chính mình tỉ mỉ chuẩn bị cuối cùng một đạo tiệc khoai tây hầm thịt bò chỉ t ứ danh t ứ nghe hẳn là cũng sẽ không cỡ nào ngâm miệng làm nhìn về phía vị tiên so với mình lớn hơn một tuổi tiểu nam hai lúc vợ gì hẹn trên mặt biểu lộ nhịn không được có chút phức tạp đối phương đồng rạp nhìn về phía cờ lạc k n đ ú ngươi n g cũng không có nghe lầm chính là cái kia nắm giữ sau cùng khắc tinh tri tử s á t thép thân thể c h ờ một chút xương hô cờ lạc kèn tiểu nạp xâm khẳng đ ặ c một mặt mệnh m ỏ i đ ẩ y cửa tiến đến trước mấy ngày trận kia mưa to nhường hắn khẳng đ ặ c nông trường tổn thất nặng nề bất đắc dĩ đi tư chớ hữu dự trữ vay khoản ngân hàng ký kết một khoản tiểu nạch g vay khoản tại thu dưỡng siêu nhân năm thứ hai vợ dì e n liền ra đời b ấ t quá hiền lành khẳng đặc vợ chồng cũng không có bởi vì có thân sinh liền khác nhau đối đãi tương phản bọn hắn cho rằng đây hết thệ là bởi vì cờ lạc mang tới hảo vận đối cái này từ ngoài không g thậm chí liền vợ g ì ẻn cái này thần sinh đều sẽ nhịn không được đố kỵ cũng may hắn sự thật chứng minh cho dù là thường nhân đang đi học thời kỳ cũng biết đ ố i bài tập ở nhà bồi r ố i k h n g đặc vợ chồng mặc dù kinh tế túng quẫn bất quá tại hải tử giáo dục vấn đề bên trên xưa nay đều không qua loa vợ g ì ẻn ta rút ngươi đi tuy nói học tập không sánh bằng chính mình vị này tiện nghi đệ đệ bất quá khí lực phía trên cợ lạc dị thường có lòng tin vợ g ì ẻn đương nhiên sẽ không ở phương diện này tự tuyệt có thể lười biếng hắn vui lòng đã đến thú hồ hắn chính là làm bên trên bú sữa mẹ khí lực không liền xem như lấy mái tóc cuốn thành cánh quạt điên cùng c h u y ể n vợn cũng không có khả năng hơn được siêu nhân a cho dù đối phương hiện tại vẫn chỉ là tiểu siêu nhân nói đến cũng phiền muộn chúng sinh tới siêu nhân ở thế giới lại không có bất kỳ cái gì siêu năng lực chuyện này nhường bợ gì e n phiền muộn v à i ngày loại cảm giác này hình dung như thế nào tựa như là tiến vào cửa hàng kẹo lại đổi lại sâu răng đầy mắt đều là khát vọng hết lần này tới lần khác không đụng tới ngon ngọt hiện tại tiểu siêu nhân chỉ là khai quật ra bản thân khí lực tương đối lớn cái khác siêu năng lực cũng không có khai phát ra tới tại trí lực phương diện cùng người bình thường không có gì khác nhau Lão sở dĩ nhảy đến năm thứ tư chủ yếu là muốn cùng hắn siêu nhân huynh đệ cuối cùng nếu là thực sự không có cách chỉ có thể tìm một chút khắc thạch nghiền nát trộn lẫn cơm ăn không có cách tại siêu anh hùng thế giới người bình thường lúc nào bỗng nhiên ở da rắm cũng không biết không cần nói bởi vì khắc thạch nguyên nhân tiểu c h ấ n bên trên sẽ lục tục xuất hiện rất nhiều hoặc là biến dị hoặc là thu hoạch được siêu năng lực người sống vật khoa trương nhất chính là còn có sống hơn mấy trăm năm nữ v u hắc á m biến thái trình độ phương diện này cùng g ọ thảm thị là không so được nhưng sinh tồn áp lực phương diện thế nhưng là một chút không kém nhất là chính mình vẫn là siêu nhân người nhà nên nói không nói bởi uff trực tiếp kéo đẩy câu nói kia nói như thế nào tới người nhà thế thiên pháp lực vô biên trên thực tế chính mình dưới mắt trên danh nghĩa cùng hết thống bên trên phụ thân tiểu nạp xâm khẳng đặc chính là tuy nói dựa vào siêu nhân làm đang ra sức cờ lạc vẫn là cái tân binh đạt tử đương nhiên các đại nhân sai khiến một chút sống cỡ lạc đều sẽ rất tình nguyện giúp vợ g ì ẹn chia sẻ hai minh đệ hỗ bang hỗ trợ rất hữu ái người nghĩ muốn hiểu rõ sinh mệnh chân chính ý nghĩa a người muốn thể nghiệm chưa từng có đời người a phía dưới là hai cái tuyển hạng ieso no bên cạnh còn có một loại giường như con chuột cái nút ngón tay nhỏ vợ g ì ẹn phát hiện chính mình đưa ánh mắt đặt ở phía trên liền có thể điều khiển cái này tại chân lý trước mặt dù là lãng phí một giây đều là đối với sinh mạng lãng phí